Sư Lê Dương nhận định một cách chắc chắn rằng Tòa thành cổ như tổ ong lớn mà chúng tôi đang ở bên trong Không phải là thành Ác La Hải đích thực Mà là quỷ động không đấy Đồng thời bảo tôi vào tuyển béo Qua xem gáy bố còn mình thúc Tôi nghi vụ Thành cổ và quỷ động phải khác nhau một trời một vực chứ nhỉ Mà thành Ác La Hải nơi thời gian ngư nghỉ Và quỷ động sâu không đấy Thì đầy dẫy lời nguyện Đều là những nơi tồn tại ngoài tầm hiểu biết thông thường Cho nên cũng chẳng có gì quá kỳ lạ. Tôi vén cổ áo sói gáy mình thúc lên, quả nhiên thấy gáy lão ta có một vết hình tròn màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, giống như một nốt phát ban tấy lên từ bên trong, vẫn còn rất mờ nhạt, nếu không cố ý nhìn, tuyệt đối khó phát hiện. Tôi lại kiểm tra A Hương, tình hình cũng giống y như ở cổ mình thúc. Đây chính là dấu ấn nguyền rủa của hủy động không tấy, tùy mới chỉ bắt đầu, còn chưa quá rõ. Đừng đợi trong 1 2 tháng, nó sẽ hiện rõ dần lên và hình thành một dấu ấn trông vừa giống móng sói vừa giống nhãn cầu. Người gánh chịu lời nguyền rủa độc ác này cũng sẽ giống như chúng tôi, tầm 40 tuổi, hồng cầu trong máu sẽ dần dần giảm đi. Máu trong huyết quản dần biến thành một thứ nước đặc màu vàng, rời vỏ con người ta đau đớn như mà đói giữa địa ngục. Nhưng hại bố còn minh thức hơn 1 tháng trở lại đây, lúc nào cũng ở bên chúng tôi. Không thể nào tự mình tới sa mạc đen tắc la ma can ở Tân Cương được. Lẽ nào về cha con họ nhìn thấy cả thành tổ ong này nên mới ứng vào lời nguyện khủng khiếp ấy. Mình thúc đầu óc mù mị hết cả, không biết chúng tôi đang nói gì. Giờ nghe thấy những từ kiểu như nguyền rủa, quỷ động, cũng lập tức có dự cảm chẳng lành. Bèn rốt giáo hỏi tôi. Tôi nhất thời không có thời gian để ý đến lão ta. Bé Bảo tên béo kể qua loa cho lão nghèo một lượt, đồng thời bảo lão chuẩn bị sẵn tâm lý. Cháy nhà hàng xóm vỗ tay reo mừng. Tiền béo cười thảy rất đễu dàng, ôm vai mình cốc bảo. <cười> Lần này ấy thì ta coi như cá nằm trên thớt với nhau cả rồi. <cười> Bọn tôi không thoát được thì hai vị cũng đừng hòng chạy nổi. Muốn tách đoàn cũng đừng hòng. Mà cái bài tôi luật chứng cho bà con hát thế nào ấy nhỉ? À đúng rồi, cái này gọi là không phải người một nhà mà hơn cả người một nhà đấy bà cả. Đấy, bác đoán thế nào. Thì nó là như thế đấy. Trong lúc tiền béo thèm mắm giảm muối, kể lại câu chuyện về quỷ động không bế cho mình thúc ngẻ. Tôi kéo sờ lơi giường ra một bên, hỏi cô nạng xem rốt cuộc vì sao lại phát hiện ra sự việc này, vì sao lại nói mọi người bị đôi mắt à hường khát. Sờ lơi giường dẫn tôi tới trước Mấy bức bích họa trên tấm da người cuối cùng, trò tay cho tôi xem nghi thức hiến tế xương của thần rắn. Hóa ra nơi chôn cất xương thần rắn chính là quần động mà chúng tôi nhìn thấy ở dưới chân núi thần, trách là mà ở sa mạc đen. Những tấm bích họa da người này không thực sự chỉ rõ xương thần rắn ở Tây vực, nhưng kết hợp với trường kỳ thế giới chế địch Bảo Châu Đại Vương thì không có gì có thể đưa ra phán đoán như vậy. A miền Bắc sa sôi của dãy núi Côn Luân. Có hang động tên là Senke Nanlun, cất giữ một kho báu có nắm chiếc khẩu, lần lượt dùng để đặt hài cốt của thần rắn. Thần rắn có hai thần tích, một là sau khi xác thịt đã tan giữa, chỉ còn lại bộ xương, đại não vẫn giữ nguyên sức mạnh, à hóa vô biên. Thứ hai là con mắt lớn mọc trên đầu, có thể khiến linh hồn nó trường sinh bất tử. Năm mờ tận cùng trời đất và thời gian. Nó giống như phượng hoàng có thể tái sinh ngay trong thây cốt của mình. Con mắt lớn của thần gián có thể mở ra một thông đạo đi tới cõi ảo hóa vô biên. Cũng chính là con mắt thứ 6, vô giới màn nhãn mà kinh Phật miêu tả. Nếu giải thích theo khoa học, e rằng cõi ảo hóa vô biên này chính là không gian số ảo mà các chuyên gia của trung tâm nghiên cứu hiện tượng và chứng bệnh đặc biệt can sát Hoa Kỳ vẫn nghiên cứu lâu nay. Trong truyền thuyết thần thoại Mặt Phượng Hoàng là mắt của thần rắn Nhưng chưa có ai tận mắt Chứng kiến không gian xúc ảo Thực sự có xá cốt hay không Điều này chẳng có cách nào xác định được Có lẽ xá cốt chỉ là một vật Mang tính tượng trừng nào đó Trong bức bích hỏa ra người miêu tả Nghĩ thức cuối cùng Tổ tiên của người ma quốc Lấy con mắt của thần rắn Đồng thời nắm được bí mật của nó Sau đó di chuyển tới tận Kè Lam Mơ Ở núi Cồn Luân lập nên một hệ thống thần quyền tôn giáo rộng lớn. Mỗi khi trong nước có quỷ mẫu, có đôi mắt quỷ, liền mà tông đạo trong mắt già, tiến hành nghi thức tế lễ phức tạp, đem các nô lệ bị bắt trong chiến tranh, già cúng tế xả cốt. Phạm những lô lệ dùng mắt thịt nhìn thấy ảo hóa vô biên, đều sẽ bị đóng dấu ấn nhãn cầu, sau đó đem nuôi trong chuồng như súc vật, cho đến khi máu của họ đã bị ảo hóa vô biên hút sạch. Bây giờ các tín đồ sẽ ăn hết thịt của họ. Chỉ những kẻ có đức tin bảo thủ như vậy mới được coi là thiện nam tín nữ trong sạch, kiên trì tu đạo sẽ được hạnh phúc, hoàn lạc và quyền lực trong kiếp này. Ở kiếp sau cũng được sở hữu phép thần thông xuất chúng. Điều này hoàn toàn khớp với nội dung trong giáo nghĩa của Luân hồi tông sau này. À một số nước Nân cần Ma quốc, vô số người dân bị trở thành vật cúng tế xả cốt nhưng các thầy trụ tế của ma quốc đều giỏi sai khiến dã thú và côn trùng. Các nước xung quanh khó bề đối địch. Cho mãi đến khi các Tát Nghị Vương bắt tay với Liên Hoa Sinh đại sư, phái dũng sĩ trà trộn vào ma vực, dùng kế đoạt Thiên Bảo Châu mật phượng hoàng kia, thêm nữa là sau đó khổng lồ, thành Ác La Hải của ma quốc đột nhiên bị hủy diệt một cách thần bí. Lực lượng đối bên lập tức đảm ngược. Liên quân trong trường thi gọi là Hồng Sư quét sạch sào huyệt của yêu ma. Sơ tích của chế địch Bảo Châu Đại Vương vẫn được những người hát sử thi trên cao nguyên Miễn Tuyết phổ, rúng cả cho đến tận ngày nay. Mật Phượng Hoàng rất có thể được truyền vào Trung Nguyên trong thời kỳ sóng gió kia. Nếu Chu Văn Vương bó rằng vật này là vật trường sinh bất tử thì cũng có thể nói rằng ấy là có đạo lý vậy. Cho đến giờ Lai lịch của mặt Phượng Hoàng về cơ bản đã làm rõ Nhưng thành ác la hải mà chúng tôi đang đứng ở đây thế nào Người ở đây đi đâu cả rồi Vì sao thời gian trong thành ngưng động lại Ở một khoảng khách Sư Lê Dương nói Cư dân trong thành đi đâu Điều này thì có lẽ Chỉ có họ mới biết thôi Anh nhất tôi nhớ lúc ở trong tháp ma 9 tầng Anh từng nhắc Băng xuyên thủy tinh phi kia Giờ như thiếu thứ gì đó Luôn hội tông chẳng quản gian khổ Để đào tháp ma Và cánh cửa tai họa Nhưng việc ấy là vì cái gì Lúc đó ở tình thế dối loạn Chúng ta không kịp nghĩ trò kỹ Giờ nhớ lại cỗ bằng xuyền thủy tinh thi kia Hình như không có mắt Và ấp thì phải Tôi chỉ nhớ mang máng Sa thịt của sắc thủy tinh trong suốt Chỉ có lục phủ ngỗ tạng màu đỏ hiện bên trong Giống như khối mã não đỏ tươi Hoa già luân hồi tông đã mòi não và con mắt yêu ma của cách sắc đặt vào phía trong cảnh cửa tai họa. Luân Hồi Tông không tìm ra nơi mai táng xá cốt, nhưng lại có thể tạo ra một thông đạo, hoặc giả có thể nói là hình ảnh trong gương được trắng. Sở Lệ Dương nói, phải xem đến tận phần nghi thức cuối cùng trong bức bích họa ra người, cô mới hiểu được tường tận. Luân Hồi Tông muốn kế tục nghi lễ cúng tế của tổ tiên, nên mà tỏ thành cổ vốn đã biến mất trong thế gian này ra. Tòa thành này là ký ức sinh thời của quỷ mẫu, lấy một ví dụ, trong lò mổ có con bò yác vừa bị chặt đầu, thịt bò đang hầm chín, vết tay đẫm máu còn chưa khô trên cửa. Có lẽ không phải xảy ra trong cùng một thời đoạn mà đều là những mảnh vụn chắp vá, có ấn tượng sâu sắc in lại trong mắt của quỷ mẫu. Và mụ ta đã sử dụng đôi mắt ma mị tạo ra một tòa thành ký ức Thông qua không gian xấu ảo Ngay cả thiết bỏng lặt mà Cũng phải thừa nhận A Hương Có đôi mắt nhạy như thú hoàng Làm chúng tôi nảy sinh cảm giác dựa dẫm Và tin cậy bổ quáng với cô em này Nhưng A Hương Căn bản không thể nào biết Tòa thành cổ này được xây trong không gian xấu ảo Thông qua ký ức Tùy mắt quỷ lợi dụng năng lượng Của quỷ đậm Sáng tạo ra tòa thành ảo ảnh Xong nó lại cũng tồn tại một cách chân thực Khách quan Giống như quỷ động không đáy trong sa mạc Mèn, người trông thấy nó đều sẽ trở thành vật cúng tế cho xạ cốt. Có thể rời khỏi đó bất cứ lúc nào, nhưng lúc sắp chết, anh vẫn thuộc về nơi đây. Có chạy tới cùng trời cuối đất cũng không thể nào thoát khỏi. Quỷ động là một cơn ác mộng vĩnh cửu vậy. Mình thúc nghe những lời phét lác của tên béo tỷ sợ bạc vía, liền chạy tới hỏi tôi xem có đúng không. Tôi giải thích đơn giản những lời sở lý dương cho lão ta nghe một lượt. Lão liền trưng bộ mặt như góc đám ma nói với tôi. Hừ, <cười> chú nhất ơi ơi, chú nhất ơi, ai ngờ sự thể lại gian nông nỗi này, tôi làm trâu làm ngựa, giống như con chó rằng rật khổ sở cả đời, mà nào ngờ đến lúc sắp chết rồi, cũng lại giống như một con chó, làm đồ cũng cho xả cốt cơ chứ. Ôi chú ơi, tôi thì coi như xong rồi. Nhưng A Hương đáng thương kia tuổi mới đôi mươi, tôi có lỗi với cha mẹ ruột của nó. Trẻ không nhắm mắt được đâu chú ơi. Tôi nói với mọi người, tùy bác mình thúc và A Hương bị cuốn vào vụ này, đồng thời tòa thành này cũng không phải là ác la hại thực sự. Nhưng sự vật luôn có hai mặt của nó, nếu không tới đây, chúng ta cũng không có cách nào thấy được các bức bích họa ra người ghi chép chân tướng của ma quốc. Như vậy chứng tỏ chúng ta Chưa đến nỗi mạt kiếp Vậy thì sau đây Tiếp sau đây Sư Lê Dương tiếp lời tôi nói Tiếp sau đây chỉ cần tìm ra di tích của ác la hải đích thực Tiến hành nghi thức tương phản trong đàn tế ở tận cùng trong toàn thành Lại dùng mật phượng hoàng Đóng ảo áo á vụ biên Lời nguyện này sẽ chấm dứt ngay sau đó Tôi không tin trên đời này Lại có lời nguyện gì Mà cho rằng lời nguyện của quỷ động này Rất có khả năng là vi rút lây làn qua mắt một loại virus gây bệnh chỉ tồn tại trong không gian số ảo, cắt đứt mối liên hệ giữa chúng là con đường trực tiếp nhất, hiệu quả nhất. Mệnh thúc vừa nghe bảo có cách chữa, lập tức phấn chấn tinh thần, vội hỏi làm thế nào mới có thể tìm thấy di tích thành Ác La Hải đích thực. Việc này tối quan trọng, có thể giữ được tính mạng hay không, đều phụ thuộc cả vào nó. Bây giờ tôi cũng đã tỉnh ngộ, biết chỉ cần đột phá một mắt xích, cả dây xích cũng sẽ rời ra. Liền lập tức vẫy gọi mọi người quay trở lên phía trên, trở về giải nháp thạch ngoài thành. Vậy là cả nhóm thu dọn đồ đạc, vội vàng men theo đường cũ quay về. Hai bên giải nham thạch, một bên là thành Ác La Hải bằng lạng sắc chiều, nhưng chỉ là ký ức của quỷ mộng. Một bên là hồ Phong hóa với làn nước trong vắt có thể nhìn thấy rõ bảy cá râu trắng dài và những hàng hốc lỗ chỗ chỉ chít dưới đáy hồ. Tường chuyển thành ác la hải nằm phía sau cánh cửa tai họa. Hình dáng chân thực của thành này có lẽ hoàn toàn giống như thành cổ trong ký ức kia, được xây dựng bằng những khối nham thạch thiên nhiên khổng lồ bị phong hóa. Tất cả mọi người dõi nhìn những hàng hốc tựa như tổ ong dưới đáy hồ, chợt đều hiểu ra, dò mà quốc sùng bái vực sâu và động huyệt, cho nên hàng hốc dưới thành đều đã chìm xuống dưới đất, bị nước nhấn chìm. Mấy nghìn năm bãi bẹ ngườn dầu giờ đã biến thành khoang hồ phong hóa sáng như ngọc. Còn như truyền thuyết cho rằng cư dân trong thành đã hóa thành cá thì có lẽ chỉ là câu chuyện mùa vui mà thôi, bảo rằng khi mà đất lún xuống, họ chết và làm mồi cho cá, xem ra còn thuyết phục hơn. Truyền thuyết lại kể rằng, da lòng và cá đều rất thích vảy ngọc Lũ rào lòng vằn đen trắng khổng mãnh kia, sở dĩ không ngừng tấn công bảy cá trong hồ là do muốn chiếm đoạt viên ngọc chính là đôi mắt quỷ mẫu mà người luôn hồi tâm đã đem để dưới đáy hồ. Đương nhiên khi tận mắt chứng kiến, tất cả chỉ dừng lại ở giai đoạn suy đoán. Nhưng có một điều có thể khẳng định, muốn tìm tới đàn tế thì phải mạo hiểm chui được vào cái hang lớn nhất dưới hồ kia. Đứng trên tám ngăm thạch màu lục nhìn xuống, Hàng lớn nhất dưới đáy hồ đen như mực, không biết rốt cuộc sâu đến thế nào. Đem so với tòa thành ảo ảnh ghép lại từ những mảnh vụn ký ức kia, không khó để thấy chính con mắt đá khổng lồ trên đỉnh tổ ong đã rơi xuống và tạo nên nó. Khi thành Ác La Hải sụp đổ, tảng đá nặng hàng tấn kia đã thui vỡ nóc của thành trụ, xuyên thẳng xuống dưới. Qua kết cấu chúng tôi vừa nhìn thấy trong thành, có thể thấy phía dưới sụp đổ tan hoang những tảng đá lớn kia cũng chưa chắc đã gằm xuống quá sâu. Nước hồ cũng không thể hình thành nên dòng chảy ngầm hay xoáy nước lớn, bất quá chỉ là ngấm xuống qua kẽ hở của thành trì đổ nát. Những dấu tích này chứng tỏ nước hồ không sâu lắm. Có điều nếu muốn tiến sâu xuống thần điện và đàn tế còn lớn hơn cả tổ ong trên kia thì phải đi xuyên qua nham động phong hóa có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Có thể nói việc xuống dưới đó thực chẳng cách nào đùa giỡn với mạng sống của mình. Lúc này dấu ấn sáu gáy mình thúc đã đậm lên nhiều so với bàn nãy, xem ra thời gian còn lại cho chúng tôi hết sức có hạn. Với độ tuổi của lão, trừ phi có thể bỏ chạy tới bờ bên kia đại dương nhờ giáo sư Trần. Còn nếu cứ quanh quẩn khu di tích thành cổ này, e rằng không sống nổi có 2 3 ngày. Mình thúc nước mắt ràn rụa, cứ lão bà lão bảo với chúng tôi rằng thì là không xuống tỉ chết, mà xuống thì các nào gì dí đầu vào nòng súng. Ngoài vũ khí đạn dược cần thiết, thiết bị chiếu sáng, nhiên liệu đốt cháy, dược phẩm và áo chống rét dày, những thứ còn lại chúng tôi đều bỏ đi hết. Theo phán đoán của chúng tôi, do gì chỉ cũ đã bị nước nhấn chìm, cho nên bộ não của băng xuyên thời tinh thì chắc chắn được luồn hồi tổng chôn ở dưới tòa thành ảo ảnh. Còn đôi mắt của nó có lẽ ở ngay dưới di chỉ thành Ác La Hải bí tịch, nhưng khả năng lớn nhất nó đã bị vua cá nuốt vào bụng. Mấy điều này đương nhiên không quan trọng, chỉ cần men theo phế tích lặn xuống đàn tế ở dưới đất là được. Nhưng đàn tế của ma quốc trải qua bao tháng năm giằng giật, liệu có còn nguyên vẹn hay không thì khó mà biết chắc được. Tôi nói với Tiễn Béo và sửa lại giường. Trước kia khi ta tiến vào Tây Tang, Tôi có mời một vị sư huynh bói cho một quẻ, trong đó có câu gặp nước mới có thể đắc trung đạo. Câu này trước khi tôi còn nửa tin nửa ngờ, xong giờ nhìn lại thì không có lời nào không ứng nghiệm. Chuyến đi lần này ăn chẳng về tay không đâu. Tuyển đếu nói: Hoa thơm chưa chắc đã đẹp, người làm giỏi chưa chắc đã nói giỏi. Tôi chẳng có gì nữa đâu. Đây lúc nào đến nơi ấy? Hai vị cứ đợi xem tôi thế nào, quỷ động hay ma động tôi mặc xác, dù gì ấy, ta cũng không phải vẻ tay trắng, có Trần Châu mã não gì đi nữa, cũng chắc chắn phải độc khoét mà mang về. Chớ có ròng rã thêm nữa, đi thôi, xuống nước thôi. Nói đoạn liền ngậm thiết bị thở vào mồm, kéo kính lặn, bật thẳng tung nhảy xuống hồ phòng hóa, làm bọt nước bắn tung lên, tựa vô số hạt ngọc trai trắng muốt. Kinh động tới bảy cá 10 lượn trong hồ, khiến chúng nô luật lẩn lách đi khắp nơi. Sơ Lệ Dương bảo tôi, "Ngày xưa, nếu tôi không đòi đi sa mạc Tân Cương, có lẽ đã không dẫn đến những sự việc thế này. Tôi biết anh và Tề Béo rất rộng lượng phóng khoáng, những lời xin lỗi hay cảm ơn, tôi cũng sẽ không nói nữa, song tôi vẫn muốn dặn anh một câu, phải hết sức cẩn thận, vào giờ khắc cuối cùng, nhất thiết không được sơ ý." Tôi gật đầu với sư lầy rừng. Cô nàng cúi từ trên tảng nham thạch nhảy xuống hồ. Tôi dặn dò cha con mình tộc đứng sǎo đợi cầu, bảo họ đứng ở đây chờ đã. Đợi khi chúng tôi hoàn thành công việc sẽ quay lại đón hai bố con. Nói dứt lời, cũng tung người nhảy xuống hồ. Ngựa trắng dưới hồ vẫn còn di chuyển từ từ quanh tường thủy tinh và không hề tản ra khi ba người liên tiếp nhảy xuống nước.